quả nhiên lang chu vương đang quỳ trước mặt không hề cực lực giải rủa nữa thậm chí dần dần hấp thu vũ lực cùng sinh mệnh năng lượng hắn đưa vào so sánh với các con nhện bình thường hắn phát hiện tinh hạch trong não của lang chu vương phát triển đặc biệt là một loại ma thú cấp thấp bình thường tinh hạch của con nhện chỉ to như hạt gạo toàn thân là màu đen nhưng lang chu vương thì khác tinh hạch của nó không chỉ có to như hạt li. Hơn nữa toàn thân còn phát ra liên tục ánh sáng màu đỏ. Ngoài ra, ở bên cạnh tinh hạch của con nhện đều có một khỏa tuyến yên hình tròn màu vàng đất, không ngừng phát ra dao động lớn hoặc nhỏ. Cũng giống như tinh hạch, tuyến yên này của lang chu vương lớn gấp 5 lần so với con nhện bình thường. Sau khi hấp thu sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc dương lăng đưa vào liền kịch liệt nhảy lên, phát ra một cỗ dao động thân thiết, quen thuộc. Chẳng lẽ... Tinh hạch quyết định năng lượng, mà tuyến yên thần bí này quyết định khả năng trí lực. Năng lực cùng trí lực vượt xa đồng loại bình thường có thể trở thành vương giả của bộ lạc. Dương Lăng vô cùng kích động, mơ hồ hiểu được bí mật thống lĩnh đại quân của Lang Chu Vương. Dưới sự hạnh phúc, từ từ gia tăng vu lực và sinh mệnh năng lượng đưa vào trong cơ thể nó. Quả nhiên, tinh hạch của Lang Chu Vương một chút một chút to lên, ba động trong não cũng càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, hắn lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Tinh hạch và bộ phận tuyến yên được phân công rõ ràng, mặc dù cũng đều hấp thu năng lượng đưa vào, nhưng tinh hạch chủ yếu hấp thu vu lực màu đỏ máu, mà bộ phận tuyến yên lại chủ yếu hấp thu sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc. Nếu chỉ có vu lực, không có sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc, tứ chi lang chu vương sẽ co quắp lại, tinh hạch trong cơ thể sẽ run lên. Nếu chỉ có sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc, không có vũ lực, tuyến yên sẽ phình lên hoặc là co rút lại không quy tắc, phát ra một trận ba động mất trật tự Dường như vũ lực và sinh mệnh năng lượng đưa vào phải duy trì một sự cân bằng, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 80 đánh bất ngờ trên người 10 con nhện thử nghiệm nhiều lần. Dương Lăng tìm ra toàn bộ quy tắc về cơ bản. Mỗi khi đưa vào một phần vũ lực màu máu đỏ, thì phải đưa vào hai phần sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc. Hai canh giờ sau, thuận lợi mạnh mẽ tăng 10 con nhện đội trưởng từ cấp 2 lên cấp 3. Sau khi tiến dai, 10 con nhện đội trưởng từ to như cái chậu lớn lên thành con nghé con. Cái mai phía sau không chỉ trở lên cứng rắn thêm, trí lực cũng tiến thêm một bước, không còn giống như trước kia nữa Năng lực chiến đấu tổng hợp mặc dù còn kém lang chu vương cấp 4 Nhưng khoảng cách phun độc dịch Độc tính cùng năng lực chỉ huy tất cả đều mạnh hơn trước rất nhiều Không biết là tiến dai cần rất nhiều năng lượng hay nguyên nhân gì khác Các con nhện bình thường có thể tiến dai rất nhanh Nhưng sau nửa canh giờ bận rộn, Lang chu vương vẫn không có biến hóa rõ ràng Để cho hắn không thể không bỏ qua ý niệm mê người trong đầu là trợ giúp nó tiến dai ngoại trừ vô lực cùng sinh mệnh năng lượng chẳng lẽ không có biện pháp nào khác nhìn lang chu vương đang nằm ở trước mặt dương lăng đột nhiên trong lòng vừa động lúc trước lang chu vương chỉ là một con nhện thủ lĩnh bình thường mà thôi nhưng sau khi liên tục nuốt chửng nhiều viên tích hạch của các con nhện vương khác nhanh chóng từ nhị cấp tiến lên tứ cấp vô luận là lực chiến đấu hay là trí lực đều tăng vọt về chất có lẽ Sau khi nuốt chừng vài viên tinh hạch cao cấp của đồng loại, giác phong thú và tà nhãn cũng có thể tiến dai ra một con vương giả giống như lang chu vương. Con nhện đại quân đã có lang chu vương chỉ huy, gặp phải địch nhân có thể phản. Ứng linh hoạt, chỉ có tà nhãn cùng giác phong thú vẫn phải nhất nhất ra lệnh, trên chiến trường tin tức thay đổi liên tục. Chỉ cần hơi chậm một chút sẽ bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Nếu ma thú đại quân có năng lực ứng biến nhất định, thực lực bộ đội sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trong đông đảo ma thú, khiến cho Dương Lăng phiền lòng chính là tà nhãn hành động chậm chạp. Mặc dù sau khi tiến cấp, tốc độ di chuyển của chúng nó đã khác xa ngày xưa, nhưng nếu so sánh với giác phong thú vẫn còn cách quá xa. Với năng lực phòng ngự quá kém cùng khả năng di chuyển, Vạn nhất ở trên chiến trường bị quân địch đánh bất ngờ, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng, nếu Lang Chu Vương trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tấn cấp, vậy còn không bằng trọng điểm thuần hóa hoặc là bồi dưỡng một con tà nhãn vương già. Dù sao, khuyết điểm của tà nhãn rất rõ ràng, nhưng ưu điểm cũng vô cùng nổi bật. Đối diện với quân địch mặc áo giáp dày cùng với phòng ngự quy mô lớn, đừng nói giác phong thú to như nắm tay mà có lẽ ngay cả to lớn như khô mộc chiến sĩ cũng không có khả năng làm được gì. Nhưng tà nhãn thì khác, một con tà nhãn công kích mặc dù không lợi hại là mấy, nhưng hàng ngàn hàng vạn loạt đạn cùng bắn vào một điểm, uy lực tuyệt đối không ai bằng. Các cuộc đại chiến với dã man nhân và y thước Á đã chứng tỏ uy lực của chúng. Ba hàng binh trận đơn giản đã khiến cho uy lực của tà nhãn tăng mạnh. Dương Lăng không dám tưởng tượng nếu có một con tà nhãn vương giả giống như Lang Chu Vương, có khả năng quản lý và chỉ huy, vậy hiệu quả càng thêm đáng sợ. Sau một lát trầm tư, hắn quyết định trở lại ngõ luân Á Sơn Cốc bị nguyền rủa, nơi đó là địa phương tà nhãn xuất hiện. Vận khí tốt có lẽ một hai ngày có thể giết được vài đám tà nhãn. Thuận lợi bồi dưỡng ra một con vương giả của đại quân tà nhãn. Có thú một sừng tốc độ rất nhanh cưới thay cho đi bộ. Hơn một canh giờ sau, Dương Lăng đã đi tới ngoã luân Á Sơn Cốc hoang vu. Bên ngoài Sơn Cốc bông tuyết bay lất phất. Bên trong Sơn Cốc không ngừng bay ra một đám khói dày đặc. Vừa khó thở vừa nóng. Bông tuyết vừa rơi xuống liền ở giữa không trung bị nấu chảy thành hơi nước. Từ xa nhìn lại, Bầu trời sơn cốc bao phủ một tầng sương mù dày đặc Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị Vì đề phòng đà thảo kinh xà Dương lăng vừa vào trong sơn cốc liền thu hồi thú một sừng lại Chỉ thả ra một đội giác phong thú bảo vệ bên người Dựa vào thân thể mạnh mẽ Nhanh chóng qua lại như con thoi trong đám loạn thạch Nếu lần này mục tiêu là tinh hạch tà nhãn cấp cao Vậy sẽ không cần lãng phí thời gian đối với đám tà nhãn cấp thấp đơn độc ở ngoài Càng đi xa, nhiệt độ càng lúc càng cao, cũng may cơ thể sau nhiều lần cường hóa, thể chất của hắn đã vượt xa người bình thường. Nếu không sợ rằng nửa bước khó đi, không chỗ đặt chân, sau khi xâm nhập ngã luân á sơn cốc, thỉnh thoảng thấy một ít ám hỏa tinh lù ở bên ngoài, đáng tiếc tạp chất quá nhiều, căn bản không đủ yêu cầu để bày trận. Tuy nhiên ở trên mặt đất đã có nhiều ám hỏa tinh đến như vậy. Phòng chừng có lẽ bên dưới sẽ có một mỏ tinh quáng khổng lồ, sau này có thể mang nhân công đến đây đào sới quy mô lớn. Dọc theo đường đi, ngoại trừ gặp một ít tà nhãn, cũng gặp phải một con tắc kè khổng lồ, mở miệng là có thể phun ra một đoàn hòa diễm. Đáng tiếc tốc độ di chuyển chậm, năng lực phòng ngự thấp tương đương với tà nhãn, lực công kích lại xa xa không bằng, căn bản không đáng giá hao phí máu huyết cùng vu lực đi thuần hóa. Căn cứ trí nhớ của đám tà nhãn đã thuần hóa, sâu bên trong sơn cốc là một cái huyệt động khổng lồ, bao phủ bởi đầy bụi rậm, là điểm cư trú của tà nhãn hoang dã. Cho nên dương lăng đi nhanh như gió, có khi vì chạy tiếp, quyết định nhảy từ một khối loạn thạch nhảy sang một đám loạn thạch khác. Trước khi con tắc kè khổng lồ cản đường phẳng, ứng, đã giống như một con chim ưng rất nhanh vọt qua. Sau khi chạy tới huyệt động ở sâu trong sơn cốc, tà nhãn càng ngày càng nhiều, thi thoảng chứng kiến một toán tà nhãn từ từ du đãng, tìm kiếm ám hòa tinh hoặc là một loại thủy quả để ăn. Không giống các sinh vật bình thường khác, tà nhãn không có tay cũng không có chân. Chưa tiến hóa thì chỉ có hai cái xúc tu hai bên, dựa vào kỹ thuật di động bẩm sinh trong không trung, nhưng khác với các con động vật biết bay khác. Chúng nó chỉ di động đến địa điểm cách đó 10cm Gặp phải loạn thạch hoặc là rễ cây chỉ có thể đi hướng khác Tốc độ di chuyển vô cùng thong thả Tiến dai đến cấp 2 Tả nhãn hai bên sẽ mọc ra một cây xúc tu màu xanh biếc Tác dụng chủ yếu là tăng tốc độ khôi phục ma lực Đối với di động không có tác dụng nhiều lắm Chỉ có đến khi tiến hóa đến cấp 3 Hai bên lại mọc ra một cây xúc tu Tốc độ mới được tăng lên Buông tha vài nhóm tà nhãn chậm chạp Dương lăng theo dõi một nhóm tà nhãn tốc độ nhanh hơn một chút Liếc mắt nhìn một cái Mặc dù không tìm được con vương giả xuất chúng nào Nhưng cũng thấy được vài con tà nhãn tiến hóa đến nhị cấp Nhìn tốc độ di chuyển của các con tà nhãn còn lại Phòng chừng chúng nó đã tiến hóa đến nhất cấp hậu kỳ So với nhóm đồng loại chậm như sen rõ ràng mạnh hơn Theo đuôi mục tiêu đi tới một núi nhỏ ngoài cốc, thấy chúng nó tất cả đều lao vào trong cốc kiếm ăn, không phát hiện ra nguy hiểm ở phía sau. Dương lăng lạnh lùng cười, nấp vào một bên, lặng lẽ gọi ra tất cả ma thú đại quân. Mặc dù tin tưởng chỉ huy ma thú đại quân cùng lao lên, rất nhanh sẽ giải quyết đàn tà nhãn hoang dã không hề phòng bị này, nhưng hắn vẫn cẩn thận làm việc. Căn cứ vào trí nhớ của các con tà nhãn thuần hóa. Bên trong sơn cốc có rất nhiều huyệt động, sâu không thấy đáy, thậm chí đi thông một tòa thành thần bí dưới đất. Hắn không hy vọng trong khi ra tay vô tình đưa tới một đám ma thú cao cấp khó giải quyết. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 81, liệp sát sau một lát trầm tư, Dương Lăng nghĩ đến một chủ ý rất tốt, tả nhãn hoang dã bản tính tán mạng. Không chỉ tốc độ di động chậm, hơn nữa trí lực cũng rất thấp. Nếu tại cửa vào Sơn Cốc mai phục, tiếp theo chỉ huy giác phong thú và đại quân con nhện cản ở bên ngoài, tin tưởng đối phương kinh hoàng tuyệt đối rút lui. Dưới sự chỉ huy của hắn, ma thú đại quân ngay lập tức hành động. Khô một chiến sĩ lặng lẽ hóa thành đại thụ bảo vệ lối ra khỏi Sơn Cốc. Ở phía sau chúng nó, tà nhãn lập thành một trận hình cẩn mật. phụ trách công kích từ xa sau khi tiến hóa tới nhị cấp xả trình cùng uy lực của chúng đều mạnh hơn đồng loại hoang dã rất nhiều dựa vào hỏa lực dày đặc của chúng phong tỏa cửa hang tuyệt đối không có vấn đề gì lưu lại một đội rác phong thú cảnh giới ở bên ngoài sơn cốc và cung cấp lực lượng yểm trợ trên không dương lăng thu hồi đại quân con nhện cùng các con rác phong thú còn lại lặng lẽ đi vào sơn cốc có dị năng thụ nhãn thần bí Hắn dù có nhắm mắt lại cũng có thể tự nhiên xuyên qua trong cây cối, dễ dàng tránh thoát đông đảo tà nhãn hoang dã đang đi kiếm ăn. Có lẽ bởi thiên tính tán mạng, có lẽ bởi vì phát hiện thấy đông đảo thực vật, tà nhãn đang ở bên trong sơn cốc kiếm ăn không hề phát giác ra dị biến ở bên ngoài sơn cốc, càng không chú ý tới dương lăng đang qua lại ở trong cây cối. Chúng nó không biết, một hồi tai ương giết chóc càng ngày càng tới gần. Dừng lại ở nơi sâu nhất của Sơn Cốc, Dương Lăng gọi toàn bộ ma thú còn thừa ra, quay người cưới lên thú một sừng, hít vào một hơi thật sâu, chỉ huy ma thú đại quân rất nhanh lao về phía trước, liệp sát tà nhãn hoang dã không hề phòng bị, không kịp ứng phó, đối mặt với đàn giác phong thú như máy bay chiến đấu trên không, đối mặt với nọc độc chí mạng của đại quân con nhện, dối mặt với tia xét màu tím của thú một sừng, tà nhãn hoang dã loạn thành một đoàn, có con chui xuống đất chỗ bụi cây, có con hoảng loạn chạy trốn ẩn núp, chỉ có rất ít con vội vàng đánh trà, nhưng là đối mặt với ma thú đại quân đằng đằng sát thú của Dương Lăng, không chịu nổi một kích. Mỗi lần lao xuống, giác phong thú cơ hồ đều một kích trí mạng, đổi dần lũ tà nhãn kinh hoàng về phía miệng hang. Mặc dù Dương Lăng mệnh lệnh chúng nó không thể sử dụng châm độc uy lực rất lớn, nhưng cho dù như thế, chỉ dựa vào tốc độ nhanh như trước cùng với hàm răng sắc bén vẫn đang là cơn ác mộng của tà nhãn hoang dã. Dám chắc thắng lợi, Dương Lăng không hề muốn lãng phí châm độc của giác phong thù. Dù sao đặc lạp tư xâm lâm nguy cơ bốn phía, trời mới biết một khắc sau có thể hay không gặp phải một con ma thú cấp cao nào đó. Đừng nói châm độc uy lực thật lớn, mà mỗi thành lực lượng cũng không thể để lãng phí. Thép tốt, phải sử dụng trên lưỡi dao sắc bén. Đối với đám tà nhãn không hề phòng bị, nếu giác phong thú tốc độ rất nhanh là một con dao nhọn vô tình, thì đại quân lang chu quả thực chính là một đám ma quỷ tàn nhẫn. Chỉ cần dính phải nọc độc chúng nó phun ra, ngay lập tức choáng váng đầu óc, cả người chết lặng, không kịp tránh né. Đều bị răng độc của chúng cắn xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt với đàn nhện và giác phong thú thân là ma thú cấp thấp. Tà nhãn hoang dã đã không có khả năng đánh trà. Vậy đối mặt với thú một sừng cường hãn chúng nó càng không chịu nổi một kích. Có ít tà nhãn bụi vã tránh ở bên dưới bụi rậm. Vốn còn tưởng rằng có thể thừa dịp mà thoát được một mạng. Nhưng vài đạo tia trước thô to qua đi. Thường thường chết thành tảng lớn. Rất nhanh. Sau khi biết được quy lực ma thú đại quân của Dương Lăng. Tà nhãn hoang dã đều rút lui, như thủy chiều hướng về phía lối ra lao tới. Vốn muốn chạy ra ngoài trốn thoát, không nghĩ tới vừa vặn chúng phải quỷ kế của Dương Lăng. Quả nhiên, đám tà nhãn hoang dã nhằm hướng miệng sơn cốc quả thực như mối chui vào lửa. So sánh với giác phong thú cùng đại quân con nhện, đám tà nhãn xếp thành trận hình công kích càng thêm cường hãn. Sau một trận quang đạn dày đặc qua đi, miệng sơn cốc máu thịt bay toán loạn. Ngoại trừ tinh hạch cứng rắn. Tà Nhãn Hoang Dã ngay cả xương sọ cứng rắn nhất cũng bị oanh thành mảnh nhỏ. Ngắn hơn một tấc, nguy hiểm thêm một tấc, huống chi thực lực kém cả một cấp. Trước mặt trận hình công kích của đồng loại trước mặt, Tà Nhãn Hoang Dã không có lực hoàn thủ, cho dù có mấy con may mắn lao ra ngoài, cũng bị khô mộc chiến sĩ dẫm nát. Tàn sát, hoàn toàn là tàn sát một phía. Ma thú đại quân của Dương Lăng trước sau giáp công, Không lâu sau hơn một ngàn con tà nhãn hoang dã chết hết. Bên trong sơn cốc máu chảy thành sông, tràn ngập mùi máu tươi. Xúc tu huyết nhục mơ hồ tùy ý có thể thấy được. Binh quý hồ tinh bất quý hồ đa. Binh quý ở chất lượng mà không phải số lượng, có hai nghìn con tà nhãn đã là đủ rồi. Dương Lăng cũng không muốn hao phí vũ lực và máu huyết với đám ma thú cấp thấp này. Tùy ý để ma thú đại quân công kích. Trừ phi là tà nhãn hoang dã đã tiến hóa tới cấp 3, trên cấp 3, nếu không cơ bản không có giá trị thuần hóa. Sau khi thu hồi tinh hạch của tà nhãn hoang dã Dương Lăng thu hồi lại ma thú đại quân, rất nhanh rời khỏi Sơn Cốc máu tanh này, tìm mục tiêu tiếp theo. Hắn không biết, vừa mới rời đi, Sơn Cốc liền chào đón một nhóm khách không mời. Tiếp theo, lợi dụng các địa hình có lợi. Dương Lăng thành công giết được vài đàn tà nhãn số lượng khổng lồ. Sau ba ngày đã thu thập được hơn một vạn tinh hạch. Loại tinh hạch to như hạt gạo này người khác không thèm để ý đến. Nhưng là vật phẩm cần thiết để tà nhãn tiến hóa thì tuyệt đối là một bảo bối không thể có nhiều. Giống như trong dự tính, sau khi liên tục nuốt chừng các viên tinh hạch đồng loại, tà nhãn tất cả đều tiến hóa tới cấp 3. Không chỉ có tốc độ di chuyển được đề cao rõ ràng, Càng nặng yếu chính là thêm một dị năng, mỗi lần tấn công đều có thể mang theo ma pháp. Dương Lăng thử nghiệm, hiệu quả mặc dù kém so với châm độc của giác phong thù, nhưng có thể lặp lại tăng hiệu quả. Lần đầu tiên có điểm tê dại lần thứ hai cảm giác cơ thể bắt đầu khó nhọc, lần thứ ba cảm giác cả người tê cóng. Cứ như vậy, hiệu ứng càng ngày càng rõ ràng. Trùng tia sáng chói mắt, tự động mang theo ma pháp công kích. Tốc độ di động tăng lên vài lần. Đối với năng lực chiến đấu tổng hợp của tà nhãn Dương Lăng vô cùng chờ mong. Chỉ cần tiếp tục tiến hóa. Hắn tin tưởng trong mắt người thường đây là một đám ma thú thấp kém sẽ trở thành bộ đội pháo binh uy lực rất lớn. Quân đoàn chiến lược phiên bản khác ở dĩ giới. Nhìn hơn 2.000 con tà nhãn bố trí thành trận hình. Nhìn con mắt duy nhất giữ tợn của chúng. Dương Lăng gật đầu hài lòng. Theo cấp bậc tăng lên. tà nhãn công kích càng ngày càng xa, nếu nói bây giờ là súng bơ du cơ vậy tương lai có thể trở thành pháo cao xạ, thậm chí tiến hóa tới cấp 9 hoặc siêu cấp ma thú trong truyền thuyết sẽ trở thành quân đoàn tên lửa chiến lược. Thế giới này rất tàn nhẫn, nhược nhục cường thực nhưng thế giới này rất thú vị, Dương Lăng phát hiện mình càng ngày càng thích cuộc sống kinh hiểm, kích thích, thú vị này, hắn chờ mong năng lực của mình càng ngày càng mạnh. Thích chứng kiến ma thú của mình từng chút trở lên mạnh mẽ. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, khu xâm lâm nguyên thủy của Thái Luân Đại Lục sẽ trở thành hậu hoa viên của mình. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio Chương 82. Cả một ổ tà nhãn tất cả tà nhãn đều tiến hóa đến cấp 3. Nhưng tiếc nối chính là khi chọn lựa một con tà nhãn cường hãn nhất. Để cho nó liên tục nuốt chừng 10 viên tinh hạch Nhưng vẫn không có cách nào tiến hóa tới cấp 4 Càng không cách nào tiến hòa thành vương giả giống như lang chu vương Xem ra, cấp 3 và cấp 4 cách nhau không chỉ là một chút mà thôi Có lẽ chỉ có tinh hạch tà nhãn cấp cao mới có thể khiến cho tốc độ tiến hóa nhanh hơn Giống như lang chu vương bây giờ nuốt chừng tinh hạch con nhện bình thường không có hiệu quả rõ ràng Chỉ có nút tinh hạch con nhện cùng cấp bậc hoặc cấp cao hơn mới có tác dụng. Nếu đã xâm nhập vào ngoãn luân Á Sơn Cốc nơi tả nhãn tập trung sinh sống, Dương Lăng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội, tiếp tục tìm mục tiêu thích hợp bên trong. Nhưng tiếc nối chính là đừng nói tả nhãn cấp 3, mà tiến hóa đến cấp 2 đã cực kỳ ít. còn tà nhãn tiến hóa tới tứ cấp dù tìm kiếm liên tục vài ngày cũng không thấy bóng dáng bên trong bồn huyệt động khắp nơi đều thấy có nơi giống như tổ chuột có nơi sâu không thấy đáy đi mấy canh giờ đều không thấy cuối bóng tối dày đặc phảng phất đi thông tới tận địa ngục mặc dù có đông đảo ma thú bảo vệ hắn cũng không dám tùy ý xâm nhập ngoại trừ tà nhãn cùng với tắc kè khổng lồ phun lửa Có đôi khi còn gặp phải một ít ngô công, mặc dù lực công kích không cao, nhưng nọc độc còn lợi hại hơn cả lang chu vương. Cũng may có giác phong thú bảo vệ nên có chút kinh hãi mà không nguy hiểm, sau vài ngày không tìm thấy bóng dáng tà nhãn cấp cao, ngược lại còn săn được mười mấy viên tinh hạch ngô công. Căn cứ theo trí nhớ tà nhãn, ngô công là một loại ma thú cấp thấp. Sống nhờ nuốt chừng cắt các, các loại tảo độc sinh trưởng trong chỗ âm yêu sống càng lâu, độc tố trong cơ thể càng nhiều Người chúng phải nhẹ thì cả người bỏng rộ nặng thì cả người ăn mòn mà chết Không bỏ qua nguyên tắc, Dương Lăng cứ giết chết được một con ngô công lại dùng thủy thủ mở đầu nó ra rồi lấy viên tinh hạch màu xanh biếc ra Bây giờ mặc dù không có chỗ dùng, nhưng nói không chừng ngày nào đó có tác dụng rất lớn Vừa mới bắt đầu hắn còn muốn thuần hóa vài con, nhưng nhìn tốc độ rùa bò của chúng, suy nghĩ một lát liền bỏ qua ý định đó. Năng lực hành động nhanh chóng không thể thiếu, thuần hóa nhiều ma thú cấp thấp tốc độ chậm chạp sẽ làm giảm nghiêm trọng khả năng cơ động của bộ đội, được không bù nổi mất. Ngày hôm nay, theo đuôi một đám tà nhãn ra ngoài kiếm ăn, Dương Lăng lặng lẽ đi tới một tòa huyệt động khổng lồ, không giống huyệt động tà nhãn bình thường. huyệt động này ở cửa có một loạt tà nhãn bảo vệ thậm chí còn có vài con ẩn náu. ngoài ra tà nhãn ra vào liên miên không dứt chẳng lẽ đây là một huyệt động tà nhãn cực kỳ rộng lớn nhìn đông đảo tà nhãn ra vào không ngừng dương lăng trong lòng vừa động gọi một con rác phong thú tiến hóa tới cấp ba a chung quanh cửa động có rất nhiều cây trường xuân cành lá tươi tốt dựa vào nó để ẩn nấp rác phong thú to như nắm tay lặng lẽ chui vào Quả nhiên, bên trong huyệt động có các hang động khác nhau, tà nhãn to nhỏ không thể đếm được. Không chỉ có rất nhiều tà nhãn tiến hóa đến cấp 2, còn có không ít tiến hóa đến cấp 3. Khó có thể gặp gỡ tổ tà nhãn to như vậy, Dương Lăng vô cùng hưng phấn, nhưng nhìn tà nhãn canh phòng cẩn mật như vậy, lại không khỏi cau mày suy nghĩ. Các con ẩn núp không có vấn đề gì, chỉ cần điều một đội giác phong thù, tuyệt đối có thể không gây một tiếng động giết chết hết. Nhưng tà nhãn lui tới liên miên không dứt, làm thế nào mới có thể không gây ra một tiếng động giết chết những con tà nhãn đang canh cửa, chỉ huy giác phong thú sử dụng châm độc đánh bất ngờ, hay là ra lệnh cho lang chu vương mang theo đại quân con nhện cường công. Sau một lát trầm tư, dương lăng khe khẽ lắc đầu, giải quyết đám tà nhãn bảo vệ cửa ra vào dễ làm, nhưng vấn đề là tà nhãn lui tới thật sự nhiều lắm. Chỉ cần không thể trong nháy mắt một lưới bắt hết. Rất nhiều tà nhãn bên trong huyệt động sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ phải đánh một trận đại chiến. Tà nhãn chưa tiến hóa tốc độ chậm chạp. Lực công kích. trí lực có lẽ còn không đủ. Nhưng tà nhãn tiến hóa tới cấp 2. Cấp 3 thì khác. Tự nó có trí lực nhất định. Tốc độ di chuyển cùng lực phòng ngự không có biến hóa rõ ràng. Nhưng lực công kích lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngoài ra... nếu trong huyệt động có một tà nhãn vương giống như lang chu vương vậy đám tà nhãn cấp cao công kích càng thêm kinh khủng không tới lúc cuối cùng dương lăng không muốn cứng đối cứng cùng đối phương hắn không muốn giết địch một ngàn chính mình tổn thất tám trăm vô luận thế nào trả giá thấp nhất thu được ích lợi lớn nhất mới... là vương đạo đánh địch từ phía sau nhìn tà nhãn hoang dã liên miên không ngớt nghĩ đến tà nhãn đại quân của mình Dương Lăng trong lòng vừa động, nghĩ tới một chủ ý tuyệt diệu. Sau khi cắn chặt răng, quyết định đánh bạc một ván, nếu thật sự không được thì chỉ huy đại quân cường công, chỉ huy một đội giác phong thú nhanh chóng giải quyết đám ẩn núp của đối phương. Dương Lăng lặng lẽ gọi ra ma thú đại quân. Hơn 2000 con tà nhãn chia làm 10 lần, phụ trách lần vào trong huyệt động, sau khi thu được mệnh lệnh liền nhanh chóng ra tay giải quyết tinh anh của đối phương. Cũng bảo vệ các vị trí mấu chốt giác phong thú chia làm 5 đội, phụ trách đánh úp từ xa. Chỉ cần tà nhãn vào tới vị trí, ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bảo vệ ở cửa động. Cũng nhanh chóng nhào vào trợ giúp tà nhãn phòng ngự yếu kém. Đội quân của lang Chu Vương chia làm 10 đội, 8 đội phụ trách hành động cùng với giác phong thú. Bằng mọi giá dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết tà nhãn hoang giá trước cửa động. Hai đội còn lại cùng với khô mộc chiến sĩ phụ trách ngăn cản tà nhãn đi kiếm ăn bên ngoài quay về cứu viện. Việc này không nên chậm chế. Sau khi an bài ổn thỏa dương lăng xoay người cưới lên trên lưng thú một sừng, chỉ huy tà nhãn ngay lập tức hành động. Có lẽ tà nhãn ra vào thật sự nhiều lắm, vô luận là tà nhãn ra vào hay là vệ binh bảo vệ ở cửa động tất cả đều không chú ý tới vài đàn tà nhãn xa lại trước sau nối nhau vào trong huyệt động. Nếu chúng nó cẩn thận một chút sẽ phát hiện đám tà nhãn xa lạ này đều có 3 xúc tu ở hai bên Tất cả đều tiến hóa đến cấp 3 Đáng tiếc Không có một tên vệ binh chú ý đến tình huống không bình thường này Cứ như vậy kế hoạch của Dương Lăng Thuận lợi hoàn thành một nửa Đám tà nhãn hoang dã cầu thả không biết một tai nạn chưa hề thấy sắp phủ xuống Theo vu lực tăng lên Bây giờ Dương Lăng có thể khống chế mỗi một con ma thú hành động tự nhiên trong phạm vi năm dặm Mặc dù khống chế càng cẩn thận, thời gian càng dài thì vô lực tiêu hao càng lớn, nhưng để ứng phó trận đại chiến trước mặt vẫn đủ khả năng. Dưới sự chỉ huy của hắn, tà nhãn lẫn vào trong huyệt động đều chiếm được các vị trí có lợi. Sau khi xác nhận lại vị trí của tà nhãn, Dương Lăng quyết định chỉ huy số ma thú còn lại hành động trong nháy mắt. Đã chuẩn bị sẵn sàng rác phong thú lao ra ngoài nhanh như máy bay chiến đấu siêu âm, lao thẳng về phía tà nhãn hoang dã đang bảo vệ cửa động. Một loạt châm độc dày đặc qua đi, đại quân giác phong thú lao đến cửa động. Dưới đòn đánh bất ngờ như tia trước của chúng, châm độc khó lòng phòng bị của chúng, tà nhãn hoang dã không hề phòng bị không có một con nào may mắn thoát khỏi. Mặc dù theo không kịp tốc độ rất nhanh giác phong thú... Nhưng Lang Chu Vương cũng nhanh chóng chỉ huy đại quân hành đông. Dưới sự chỉ huy của nó, các con nhện phối hợp tác chiến như Thủy triều hung hãn hưởng về phía tả Nhãn ở bên ngoài huyệt động giết tới. tả Nhãn không hề phòng bị căn bản là không có khả năng chống trả. Chỉ huy hai đội con nhện còn thừa cùng khô mộc chiến sĩ lập thành đoàn trận, lưu lại ngăn cản viện binh của đối phương. Dương lăng cưới thú một sừng nhanh chóng đuổi kịp đại quân con nhện hung hãn. Có đội quân lang chu không sợ chết, thú một sừng căn bản không có cơ hội động thù. Bên trong huyệt động, liên quân ma thú thế không thể chống đỡ. Vài con tà nhãn hoang giá cấp cao vừa mới tập trung một đám tà nhãn cấp thấp đánh trà, ngay lập tức bị giác phong thú trọng kiểm công kích. Không có người lãnh đạo, tà nhãn cấp thấp chí lực không đủ đều hoảng sợ chạy trốn. Căn bản không phát huy được ưu thế số lượng khổng lồ. Đối mặt với sự giáp công của đám ma thú đại quân nội ứng ngoại hợp của Dương Lăng, đối mặt với bọn nó liên hợp tấn công hung mãnh tà nhãn hoang dã không có phòng bị nhìn thấy ngay sự thất bại. Ngoài ra, các con tà nhãn nhanh chóng trở về cứu viện cũng bị mạnh mẽ ngăn cản, tựa như một con mối đánh lên một một thân cây đang bốc cháy vậy. Kết quả, không có cái gì phải lo lắng, không lâu sau Dương Lăng nắm giữ được cục diện. Bên trong sơn cốc khắp nơi đều là thi thể của tà nhãn hoang dã, giữa sơn động xuất hiện một cái ao máu, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Thống kê sơ bộ, trận chiến này tổng cộng tiêu diệt 5.000 con tà nhãn, trong đó tiến hóa tới cấp 3 có hơn 200 con, tiến hóa tới cấp 2 có hơn 800 con. Nhưng điều tiếc nuối là không có con tà nhãn nào tiến hóa đến cấp 4, càng không có con vương giả nào giống như lang chu vương. Xem ra chỉ có một biện pháp cuối cùng. Nếu bộ lạc tà nhãn lớn như vậy cũng không có vương giả đúng nghĩa. Dương Lăng không hề còn chút hy vọng nào đối với cái bùn này. Tưởng nhanh chóng có được một tà nhãn vương giống như lang Chu Vương. Xem ra không thể làm gì khác hơn là chính mình phải ra tay. Việc này không nên chậm trễ Chỉ huy ma thú đại quân bảo vệ cửa động. Hắn tại bên trong trận bố trí một tụ linh trận đơn giản. chuẩn bị sử dụng vô lực cùng sinh mệnh năng lượng mạnh mẽ bồi dục một con tà nhãn vương. Hoàn cảnh duy xâm chấn rất ác liệt, mà ở trong Đặc Lạp Tư sâm lâm lâu như vậy, không biết bây giờ tình hình cụ thể như thế nào, vô luận thí nghiệm lần này thành công hay không cũng phải nhanh chóng trở về. Dù sao nếu thí nghiệm không thành công còn có thể thực hiện lại, nhưng nếu như để tên lĩnh chủ đột nhiên xuất hiện xác lập được chỗ đứng, Thì đối với sự phát triển sau này của mình có hạn chế rất lớn. Tuyển ra một con tà nhãn cường hãn nhất. Dương lăng khoanh chân ngồi xuống đặt tay phải khe khẽ lên chán nó. Trung quanh để rất nhiều tinh hạch tà nhãn to có nhỏ có. Đã không làm thì thôi. Đã làm làm cho được. hắn quyết định đánh bạc một phen. Ra lệnh cho tà nhãn không ngừng nuốt chừng tinh hạch. Chính mình cũng không ngừng đưa vào vũ lực cùng sinh mệnh năng lượng. Từ từ gia tăng lực độ. Dưới tác dụng của tinh hạch. vũ lực và sinh mệnh năng lượng, tả nhãn nằm trước mặt dương lăng khe khẽ run giấy, cả cơ thể, kể cả xúc tu không ngừng phồng lên, co rút lại, sau đó lại phồng lên, lại co rút, không ngừng tuần hoàn. Cùng lúc đó, dưới tác dụng của tụ linh trận, thiên địa linh khí trong bùn không ngừng tiến đến như thủy triều. mặc dù còn kém xa so với các địa phương khác ở Đặc Lạp Tư xâm lâm, nhưng cũng cực kỳ khả quan. Nếu cẩn thận quan sát, Có có thể thấy thi thể tà nhãn hoang dã cùng bên trong ao máu tản mát ra một đám khí màu đỏ máu, nhanh chóng từ chán tà nhãn thẩm thấu vào trong, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com audio mới .com. chương 83, tà nhãn bạo quân mỗi khi nuốt chừng một viên hình hạch, tà nhãn lại vô ý thức rít gào một tiếng, dưới sự trợ giúp của vũ lực cùng sinh mệnh năng lượng nó rất nhanh dung hợp năng lượng của tinh hạch từ từ, Hình hạch của nó một chút một to lên Tản mát ra một trận ánh sáng màu đỏ Tuyến yên thần bí cũng đi theo lớn lên Tản mát ra một trận ba Động bất quy tắc càng ngày càng mãnh liệt Đã không làm thì thôi Đã làm phải làm đến cùng Mắt thấy tà nhãn biến hóa càng ngày càng rõ ràng Dương lăng cắn chặt răng Lại gia tăng cường độ năng lượng đưa vào Trong nháy mắt Cả người tà nhãn run lên Sáu cái xúc tu co quắp lại ức chế gào lên, nhưng cùng lúc đó, tinh hạch và tuyến yên của nó cũng càng lúc càng lớn, tốc độ nhanh hơn. Theo mùi máu tươi nồng đậm bên trong sơn cốc truyền ra bên ngoài, không lâu sau, xa xa truyền đến một trận tiếng kêu mơ hồ, càng ngày càng rõ ràng, phảng phất có quái vật gì đó đang nhanh chóng chạy lại đây. Nghe tiếng rít gào càng ngày càng lớn bên ngoài sơn động, nghe tiếng rít gào ức chế của con tà nhãn trước mặt Dương Lăng, Đám tà nhãn còn lại vô cùng bất an bay tới bay lui Phản phất bản năng của chúng cảm giác được có nguy hiểm gì đó Rất nhanh Ba hàng thương binh trận dày đặc rối loạn lên Một trận hỗn loạn xáo trộn Khác hắn với thái độ kinh hoàng của tà nhãn Đại quân con nhện dưới sự chỉ huy của lang chu vương vô cùng chấn định bình tĩnh Mắt thấy trận hình tà nhãn đại loạn Nhanh chóng bò lên trên điền bổ lại các vị trí mà chúng nó để lại Để tránh bị ma thú nào đó đột nhiên lao đến. Vì phòng ngừa tình huống bất ngờ. Lang Chu Vương còn phân ra một đội ngũ bộ đội tinh anh ẩn núp bên người Dương Lăng. Làm thành một bộ phận bảo vệ tạm thời cho hắn. Mặc dù không có Lang Chu Vương là vương giả chỉ huy. Nhưng giác phong thú vẫn có thể miễn cưỡng duy trì cơ bản trận hình. Tiếp tục chấp hành mệnh lệnh cảnh giới của Dương Lăng. Vẫn giống như bình thường. Khô một chiến sĩ có một chút linh thức nghiêm mật cẩn thận canh phòng trước cửa động, đinh nhọn sắc bén cùng áo giáp gỗ cứng rắn, khiến cho chúng trở thành bộ binh cường hãn nhất. Về phần thú một sừng cường hãn, canh giữ bên người Dương Lăng nửa bước không rời, là một con ma thú cao cấp. Cho dù không có mệnh lệnh của Dương Lăng, nó cũng biết bây giờ là lúc chủ nhân dễ dàng bị công kích nhất. Tinh thần tập trung cao độ, mặc dù cũng nghe được những tiếng quái thú rít gào. Nhưng dương lăng rốt cuộc không có thừa tinh lực để chỉ huy giác phong thú đi ra ngoài tìm hiểu xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Theo thời gian trôi đi, hắn phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Vừa mới bắt đầu, tà nhãn chỉ bị động hấp thu vô lực cùng sinh mệnh năng lượng mình đưa vào. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nuốt chừng tinh hạch càng ngày càng nhiều liền bắt đầu từ từ chủ động hấp thu năng lượng trong cơ thể mình. Tốc độ càng lúc càng nhanh. thử nghiệm thất bại, cảm giác được vô lực và sinh mệnh năng lượng trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, Dương Lăng nhíu mày cảm giác tựa hồ có điều không ổn, nhưng mũi tên đã bắn ra không thể thu lại được, cắn chặt răng rồi không ngừng lấy ma thú huyết châu từ không gian giới chỉ nuốt vào, bổ sung vô lực bị tiêu hao, tùy ý cho con tà nhãn trước mặt hấp thu năng lượng trong cơ thể, đối với sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc trong xâm lâm rất dư thừa hắn không cần quan tâm. chỉ cần có đủ thời gian, cho dù tiêu hao nhiều hơn nữa cũng có thể nhanh chóng bổ sung lại. nhưng đối với vu lực do tu luyện gian khổ mới có được, hắn không thể dễ dàng lãng phí. dù sao, vu lực cao thâm quyết định có thể hay không thuần hóa càng nhiều ma thu, quyết định có thể nhanh chóng tiến giai tới cảnh giới địa vu hay không. sau khi hấp thu đại lượng vu lực cùng sinh mệnh năng lượng, con tà nhãn trước mặt dương lăng trong nháy mắt biến hóa. Sáu cái xúc tu một chút, một chút trở lên to dài hơn, từ bắp tay người trưởng thành phình lên to như bắp đùi. Hơn nữa hai bên dài ra hai cái xúc tu màu đỏ máu, càng ngày càng to, càng ngày càng dài, phẳng phất như hai cái trường đằng màu đỏ. Con mắt duy nhất trên đầu càng lúc càng lớn, từ từ trở lên to như cái bát cơm, màu sắc cũng chuyển từ màu xanh biếc nhạt biển thành màu máu đỏ. Hơn nữa không ngừng lắc lư xúc tu. Cùng với làn da chỗ trắng chỗ đen, thoạt nhìn rất xấu xa, rất dữ tợn. Tả nhãn bề ngoài biến hóa rất lớn, nhưng bên trong cơ thể biến hóa càng thêm rõ ràng. Viên tinh hạch màu đỏ trở lên to như quả đào, tựa như một mặt trời nhỏ tàn mát ra ánh sáng đỏ nóng. Tuyến yên trong não cũng lớn lên khoảng chừng gấp 5 lần. Ba động tán vọng lại càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. ngay khi dương lăng cảm giác có điểm không đúng đột nhiên bên ngoài sơn động truyền đến một trận quái rít gào chói tai tựa hồ sơn động bị một đám ma thú vây quanh kẻ thù tấn công nghe tiếng quái thú rít gào bên ngoài sơn động dương lăng kinh hãi miễn cưỡng phân ra một tia tinh lực chỉ huy tà nhãn đang kinh hoàng một lần nữa lập trận ra lệnh một đội giác phong thú thử tấn công đám ma thú còn lại toàn bộ đều phải tập trung tinh thần đề phòng Dương lăng phản Ứng rất nhanh, nhưng quân địch phản Ứng càng nhanh hơn, không đợi giác phong thú tấn công Đối phương đã phát động lần tấn công đầu tiên Ô một tiếng, một đám quái vật màu đen bay đến như tia trước Móng vuốt sắc bén dài khoảng nửa tấc Một chảo liền lưu lại một vết thương thật sâu trên áo giáp gỗ cứng rắn của khô mộc chiến sĩ Từ xa nhìn lại Cánh tam giác dài nửa thước mạnh mẽ hữu lực, nhìn giống như một con khỉ biết bay. Căn cứ theo trí nhớ của tà nhãn, rất nhanh, Dương Lăng biết được đến tần công lần này là đám tượng đá quỷ một loại ma thú trung cấp. Tốc độ rất nhanh, tấn công sắc bén, sống nhờ việc ăn não của tà nhãn và một ít quả dại bên trong bồn. Phỏng trừng đúng là bởi vì bí bọn chúng săn bắt giết hại nên bên trong bồn mới không có tà nhãn tiến hóa tới cấp 4 hay tà nhãn vương. Đối mặt với chúng nó tập kích bất ngờ, đừng nói tà nhãn hoang dã cấp thấp, mà chính là giác phong thú trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể ngăn chặn tất cả. Châm độc đã hao hết sau trận đại chiến cùng tà nhãn hoang dã, đối mặt với tượng đá quỷ với tốc độ không thua sút chút nào, tình huống một đối một thì giác phong thú tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng kết hợp với nọc độc mà con nhện công kích, dựa vào ưu thế về số lượng cùng lao vào tượng đá quỷ đánh khó phân nan dài. Khô một chiến sĩ công kích mặc dù sắc bén, nhưng tốc độ không theo kịp tượng đá quỷ, đinh nhọn sắc bén cơ bản không có khả năng sử dụng. Về phần đám tà nhãn, vì tránh cho đánh nhầm vào giác phong thú cũng không thể phản kích trên quy mô lớn. Cũng may là dưới sự chỉ huy của lang Chu Vương, đại quân con nhện ương ngạnh cầm cự, nọc độc dày đặc quét ngang tượng đá quỷ đang bay trên không, kết hợp với giác phong thú cùng chống đỡ các đợt tấn công dữ dội của đối phương. Sơn động dễ thủ khó công, mặc dù tượng đá quỷ lao vào đều không sợ chết, công kích sắc bén, nhưng đối mặt với rác phong thú số lượng khổng lồ, đối mặt hiệp đồng tác chiến đại quân con nhện, tổn thất thảm trọng, ngắn ngủi thời gian khoảng nửa nén hương, trên mặt đất lưu lại một tầng thi thể dày, mặc dù tổn thất nặng nề nhưng tượng đá quỷ vẫn phát động công kích liên tục, ý đồ mạnh mẽ đột phá phòng tuyến do giác phong thú cùng đại quân con nhện tạo nên, Theo tượng đá quỷ từ bốn phương tám hường lao vào càng ngày càng nhiều, tình thế đối với Dương Lăng càng ngày càng bất lợi. Cũng còn may mắn, có vài đội tượng đá quỷ không sợ chết không để ý hết thảy vọt tới trước mặt Dương Lăng, thậm chí có một con tượng đá quỷ thiếu chút nữa một chảo nắm được não hắn. May là lang chu vương sớm có chuẩn bị, các con nhện mai phục cùng lao ra, cùng với thú một sừng kịp thời đánh chết địch quân tập kích, mẹ nó đánh bạc thêm lần nữa. Nhìn thấy tình huống càng ngày càng không ổn, Dương Lăng cắn chặt răng, quyết định toàn lực ứng phó, đem vũ lực cùng sinh mệnh năng lượng trong cơ thể toàn bộ đều đưa vào cơ thể tà nhãn. Trong nháy mắt, con tà nhãn nằm trước mặt hắn dãy rủa cực lực, lớn tiếng rít gào, tựa hồ vô cùng thống khổ. Dương Lăng tập trung tinh thần toàn lực ứng phó, không chú ý tới dưới tác dụng của tụ linh trận, trên người tượng đá quỷ bị chết tàn mát ra một tia huyết khí, thẩm thấu qua chán tà nhãn. Từ từ, theo đại lượng năng lượng được đổ vào, con tà nhãn trước mặt hắn giống như khinh khí cầu phồng lên, như một con cá voi hay động không đáy hấp thu vô lực cùng sinh mệnh năng lượng trong cơ thể hắn. Sau khi nuốt vào viên ma thú huyết châu cuối cùng, nhìn thấy tà nhãn vẫn không ngừng cắn nuốt năng lượng trong cơ thể mình, Dương Lăng biết thí nghiệm đã thất bại, chuyện không thể chậm chế, nếu không lập tức dừng lại sợ rằng sẽ bị hấp thành xác khô. Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị mạnh mẽ tách khỏi con tà nhãn, dị biến đột nhiên xảy ra. Ấn ký hình tháp ở giữa chán nóng lên, tản mát ra một cổ sinh mệnh năng lượng khổng lồ, hình thành một đoàn lục vụ dày đặc, hoàn toàn bao phủ lấy con tà nhãn. Lục vụ đột nhiên hình thành thi thoảng truyền ra một trận rít gào ức chế, giống như một đầu mãnh thú trước khi chết gắt gao dãy ruộng, nhưng cẩn thận lắng nghe lại như một con mãnh hổ sắp sửa lao ra. càng kinh khủng hơn nữa lục vụ còn không ngừng hấp thu tất cả năng lượng xung quanh hút hết ao máu được hình thành từ cp thể mấy ngàn con tà nhãn hoang dã ngồi dựa vào vách động nhìn đám lục vụ quỷ dị dương lăng cẩn thận lấy ra thanh thủy thủ sắc bén kiệt lực khôi phục vô lực trong cơ thể tượng đá quỷ tần công không ngừng nghỉ nhưng dưới sự liên hợp phòng ngự của giác phong thú và đại quân con nhện Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể phá vòng vây lao tới Ngược lại Ai cũng không biết tà nhãn bên trong lục vụ có thể biến thành con quái vật gì Không thể không cẩn thận đề phòng